Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bách Tuấn cười cười bước tới trước mặt cô. Gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy được hơi thở nam tính, hoa lẫn với mùi nước hoa nhạt nhạt trên người của anh. Mà hơi thở ấm nóng của anh cũng kết qua gương mặt của cô. Em... Cô còn chưa nói hết. Anh đã tự tiện quyết định cầm lấy điện thoại trên bàn quay số mua thức ăn. Bách Tuấn à, ngày nào anh cũng chạy đến đây để làm gì chứ? Chẳng lẽ anh không có chuyện gì để làm hay sao? Cô thức giận phóng môi lên nói, vô cùng rõ ràng mục tiêu đuổi anh đi của cô tuyệt đối không có cách nào đạt tới. Lấy sợ thông minh tài trí của em ra, là nghĩ có thể ra rồi. Cần gì anh phải nói rõ ràng ra chứ. Sau khi ấn cô ngồi xuống ghế xoa lông, anh cũng không rời đi mà ôm lấy bà vai của cô ngồi xuống bên cạnh cô. Rốt cuộc là chuyện gì? Nịnh vũ hoa đang chìm đắm trong suy thư, không có kịp thời đẩy anh ra, ngược lại nghi hoặc mà chấp chấp mắt. Chẳng lẽ anh nói là thật ư? Cô ngồi nghiêm chỉnh ngay lập tức. Mỗi ngày anh trạch đến để làm phiền em, tại sao vẫn không nhắc đến chuyện kết hôn với em? Chẳng lẽ là anh đang có kế hoạch gì mờ ám sao? Điều anh muốn nói nhất định chỉ là chuyện này, nếu như cô muốn tin rằng anh bỏ qua thì trừ phi cô là kẻ ngu ngốc. Không sai. Ninh Vũ Hoa nặng nề gật đầu, vẫn nhìn kỹ khuôn mặt phóng đãng không kiềm chế được của anh ở trước mặt cô. Cho nên anh tốt nhất là nên buông tha cho ý nghĩa Gary. Từ lúc anh ngồi xuống, cô phát hiện mình không có cách nào nhìn ra ý tưởng chân thật của anh ở trên nét mặt. Vì vậy không khỏi càng cảm thấy cần trương hơn. Anh biết ngay nhất định em sẽ nói như vậy. Ánh mắt của anh trở nên sáng người. Mà dù nếu như anh không thể cưới em làm vợ, thì sẽ mất đi quyền thừa kế. Cũng rất lập tức bị đuổi ra khỏi nhà họ bách. Chỉ là... Anh lại nở ra một nụ cười xa hoạt. Bị đuổi ra khỏi nhà bị mất đi quyền thừa kế, bác dùng những thứ này để uy hiếp anh lấy em ư?" Ninh Vũ Hoa thật sự không thể tin vào tai của mình, bác lại có thể ra đòn sắc thổ này, để chẳng phải là bắt buộc Bạch Tuấn phải cưới cô sao? Lại còn nói cái gì mà tất cả đều là do cô quyết định chứ, hoàn toàn là đài một cái hố to rồi bắt cô nhảy xuống mà. Có quá đáng hay không chứ? Cha của anh thật sự là muốn em làm con dâu của ông ấy, nếu như em không thể gả vào nhà họ Bạch thì ngay cả con người con trai là anh đây, ông ấy cũng không cần nữa. Anh qua trăng mà nhíu mày, trên gương mặt tĩnh tú lại hiện ra vẻ con sao cả. Anh có tiền độ một chút được không hả? Cho dù dễ bị đuổi ra khỏi nhà thì có thể thế nào? Anh hai của anh, năm đó cũng bỏ nhà ra đi khi trong người không có một đồng nào cả, mà bây giờ không phải vẫn thành công như vậy hay sao? Sau khi Ninh Vũ Hoa tiêu hóa xong cái tin tức kiếp sợ này xong thì liền nghiêm nghị mà khiển trách anh. Anh hai của anh, từ nhỏ anh ấy đã có khát vọng muốn thoát khỏi tầng xa sự khống chế ma trướng của cha anh rồi. Anh làm sao có thể so sánh cùng với anh ấy được chứ? Hơn chú bây giờ không phải anh ấy đã ngoan ngoãn trở về tiếp tục bán mạng, vì nhà họ bách rồi hay sao? Bách Tuấn kéo kéo lỗ tai cười hiếp mắt mà nhìn cô. Làm sao anh có thể biến thành như vậy chứ? Trước kia mặc dù anh có một chút mê chơi đùa thích, nhưng cũng không nên nỗi là hoàn toàn không có mơ ước. Bách Tuấn à, anh thật sự là kiến cho em phải xem thường đó. Cô giận dữ mà con mơ lên nói. Cô hy vọng anh có thể tỉnh táo lại biết nhường nào mà không phải là càng ngày lêu luyến ở hộp đêm, chỉ biết ăn uống vui đùa, trải qua các loại cuộc sống mơ mơ màng màng như vậy. Giấc mộng của anh chính là thưởng thức món ngon trên toàn thế giới, chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Anh cười một tiếng, trong một nháy mắt đó ánh mắt trở nên tâm trầm trọc khó dò. Đây là ước hẹn của anh và em mà, mà rồ sau đó em đã lỡ hẹn. Em lỡ hẹn ư? Rõ ràng là anh. Ninh Vỗ Hoa cắn chặt hàm răng nuốt lại những lời oán trách cần nhớ đã xong ra khỏi miệng. Hiện tại anh định như thế nào? Bởi vì sự uy hiếp của bác, cho nên anh định mặt dày mày dạn quấn lấy em, hy vọng em sẽ đồng ý với anh sao? Nhưng điều này hoàn toàn là không thể. Cho dù như thế nào, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em gả cho anh. Ngoài dự đoán của mọi người, anh cũng không có gật đầu nói phải. Trong chuyện này, em hoàn toàn có quyền hoàn toàn chủ đạo. Vẻ mặt quấn Ninh Vũ Họa bỗng chốc đỉnh trồ. Thanh trong mắt trong veo phát ra một tia nghi ngờ. Vẻ hài hước trên mặt của Bạch Tuấn dần dần bị sự dịu dàng thay thế, nghiêng người sang, anh và cô bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trong mắt của anh ngưng tụ. "Cậu ngờ anh sẽ nói như vậy sao? Em cho rằng vì để cho em cả cho anh mà anh sẽ không từ đoạn, có phải hay không hả?" "Anh thật sự là sẽ..." Cô lặng lẽ nhíu đôi mày thanh tú lên, "Tại sao anh lại hoàn toàn cắt với sự đoán của cô chứ?" "Anh cũng có ngoa nghĩ quá." nèm như không tổ thổ đạn mà theo đuổi em, thi triển sức quyến rũ toàn thân của anh, để cho em tin tưởng anh coi em chỉ là vì thích em, để cho em cam. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net